Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chịu vì đã coi thường thần Linh Vì lão đã từng cất nhà ngay trên ngư đềm đó Vụ cháy nhà khi ấy Chính là lời cảnh báo dành cho lão Và cái chết vào đúng 4 giờ sáng Của 3 người thân lão vừa qua Chính là sự trừng phạt thích đáng Đối với lão Mà cái nghiệp ấy Sẽ còn tiếp tục Nếu như lão kiên Không có biện pháp hóa giải Thế này đi Ở trên thành phố có một ông thầy. Tôi thấy người ta khéo nhau là giỏi lắm. Tôi sẽ lên đó một chuyến mời ông ấy về. Cậu ở nhà lo hương khói cho mẹ nó và hai cháu, chuẩn bị lễ lạt đầy đủ chờ tôi về nhé. Lão Kiên nghe theo lời chú, không có dám lơ là bất cứ giây phút nào cả. Đoạn cũng dặn mấy đứa con ở yên trong nhà không có được đi đâu. Còn mình thì quỳ suốt ở bên bàn thờ, khóc gọi người thân. Đến giữa chiều định trở lại cùng với một ông thầy bộ râu quạc dựng, hai mắt thì người quắc trước, đeo một tay nải lớn ở trên vai. Ông thầy đã nghe qua chuyện của Lão Kiên, quyết định vừa nhìn thấy lão đã phản giận. Nếu không giải nghiệp này ngay, các con của ông sẽ lần lượt đi hết đấy. Người cuối cùng chính là ông. Lão Kiên không tiếc gì cái mạng đã quá lửa đời người của mình, nhưng thương cho các con không có làm gì nên tội mà phải chịu cảnh nghiệp của cha con gánh, lòng đau như cắt, rối rít van lơn ông thầy. Dạ xin thầy giúp cho chúng con ạ. Mọi sự con xin nghe thầy tất, hết bao nhiêu con xin đưa thầy đầy đủ, kể cả có phải bán nhà bán cửa đi, xin thầy cứu lấy chúng con ạ. Ông thầy lấy một cây bút viết một hồi, sau đó thả tờ giấy vào tay của lão Kiên. Nếu ông tin tôi thì ông làm theo những gì tôi nói. Hãy hóa giải được kiếp này. Ông đi mua đúng những thứ vật cúng này cho tôi, một thứ cũng không được thiếu. Cái nhà này phải đốt đi, lấy tro bụi ở bốn góc nhà để vào bốn cái bình sứ giao lại cho tôi. Phải làm xong trước đêm ngày mai, rồi cùng tôi lên đền cúng bái, mọi chuyện đã có tôi lo liệu. Lão Kiên tiếc cái căn nhà mới xây được 3 năm, chắc bốc hạc tiện lắm mới cất nêm được. Thế bản nay phải tự tay đốt sạch đi. Không có sự lựa chọn, nhưng dù có tiếc đến như thế nào đi chăng nữa, vì giải nghiệp do chính mình gây ra, nên để bảo vệ những đứa con còn thơ giải, lão không thể coi vật chất lên trên tất cả được. Lão mùa một bình xăng, giải đều khắp căn nhà, nhìn trong ngoài lần cuối, gạt nước mắt mà vứt cây đuốc vào bên trong. Chỉ qua một ngày, căn nhà đã cháy rụi gần như hết, để lại trên hòn đất trống khói bụi mịt mờ. Lão Kiên theo đúng lời dạng, đi tới bốn góc tường trống, thu nhặt cho bụi để bỏ vào trong bình xứ. Mười hai giờ đêm, mâm cơm gồm thịt lợn, gà luộc, đĩa xôi đầy, canh rau, nấm, bày biện ngay ngắn trên chiếc bàn kê chính giữa sân đền. Ông thầy cầm kiếm hô hô khắp bốn phương tám hướng, không ngoảnh lại mà nói nhanh. Sợi năm bát cơm đầy đưa cho tôi. Lão Kiên dăm dắp y lời để cơm trước mặt của thầy. Ông thầy lại đưa cho lão một phong bao đỏ, bảo lão dán đốt ở phía sau đền. Lão vừa đốt xong, nhang cũng cháy được gần một nửa, bỗng có một cơn gió thổi qua xào xạc. Cánh cửa đền cứ hầm hập ra vào tạo thành tiếng động mạnh như cơn dữ của thần linh. Lão Kiên không có hiểu gì, chỉ biết ông thầy khấn rất lâu, còn lão chỉ dám quỳ ở bên vái lạy theo lời của ông Tân nói. Mỗi cái vái lạy đều đập cơm cúp chán xuống dưới nền đất, rỉ cả máu tươi. Ông thầy khấn xong, chỉ cho lão Kiên vị trí chôn bốn chiếc bình sứ ở tại bốn góc đền nơi có một bức tượng thần canh giữ. Lão run run, run dùng tay bới đất, thi thoảng thì lại ngước lên nhìn thấy mấy bức tượng. Ông nào ông nấy mặt mũi cũng mang cái vẻ mặt cực kỳ hung ác và dữ tợn, khiến cho lão tái xanh mặt mày, mồ hôi nhễ nhại. Ông thầy lại quay ra nói với lão Bây giờ chỉ còn một việc cuối cùng. Vì vậy, trước đây ông chiếm đất của thần làm nhà, nhà thì ông đã trả rồi, bây giờ còn miếng đất, ông phải đi làm thủ tục sáp nhập miếng đất ấy vào đất của đền. Những năm về sau cả nhà con cháu đi cúng bái đầy đủ, thành tâm hối lỗi, nghiệp này ắt sẽ hóa giải được. Lão vâng lời khấn tạ, tin tưởng nghe theo lời của thầy. Một nhà tám miệng ăn giờ nheo nhóc ở nhờ nhà ông chú đệ cố gắng cầy quốc làm ăn. Mấy đứa con lão thương bố đều cố gắng học hành, rảnh rỗi thì làm thêm đỡ đần ông bà định. Đã không nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net